Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh hôn lên tóc cô Đúng là đồ không có phong độ Cũng còn không có sự tình rõ ràng Cứ thế định tội cho anh Suốt ngày to vẻ không quen không biết Em làm gì có Cô chuột dạ Anh nâng cầm cô lên Nhìn vào mắt cô Cảnh Lam thừa nhận em yêu anh không phải là chuyện gì mất mặt Cô nhìn lại anh Cô cũng muốn thành thật Thoải mái một chút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 Sao anh lại có thể kết hôn với người anh không yêu Anh gõ gõ chán cô một cái Cảnh Lam Anh muốn nói cho em Trong tim anh chứ em ra không có người con gái nào khác Cô ngây người nhìn anh Sự ghen tuông hờn dỗi Trong lòng đều tan biến Thay vào đó là nhu tình ấm áp lan tràn toàn thân Đây có phải là lời hứa hẹn của anh với cô không Hai người vốn cũng không phải là quen biết Cho đến bây giờ Bất chỉ bất xác Cô đã coi anh thành người mình muốn Cùng nắm tay đi đến cuối đời Anh lại ôm gần cô sát hơn Cầm để trên đỉnh đầu cô Cảnh Lam Yêu anh thì nên tin anh Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực anh Ngửi hương thơm đặc trưng của anh tôi cảnh Lam trầm tĩnh nói Em nghĩ rằng trong cảm nhận của anh Em chỉ là tình nhân trao đổi Để văn xâm không bị xa tải Cô nói xong khiến anh liếc mắt xem thường Làm ơn đi Người luôn mồm nói tình nhân là em chứ không phải anh Cô lên tưởng đến một chuyện Thế chuyện văn xâm Là anh cố ý gài bẫy em Được chứ Thành thật là thượng sách Tuy rằng thừa nhận loại chuyện này có hơi mất mặt a, Cô xấu hổ Thì ra xếp lôi lại dùng thủ đoạn này để đạt được mục đích Ngô Đang khiêu khích thì đột nhiên bị anh hôn đến đồng nhiệt Hai người càng hôn nàng không ngừng được Cho đến khi cánh cửa phòng cô bị thư ký sợ ý đẩy ra Cô hoảng hốt hét lên Khiến cô thư ký tay cầm tập phần kiện Nhìn đến ngây người Chỉ là một lần quên gõ cửa Sao lại nhìn ra chuyện đáng sợ thế này Tô Cảnh Lam cùng Lô Nghị Phong Vội vàng tách ra Nhìn về phía cửa Là Susan Xem ra tập đoàn lôi thị rất nhanh sẽ có tin bát quái sinh ra Xếp tổng Lô Nghị Phong và kỹ sư sửa máy tính Tô Cảnh Lam Đang sống trong tình yêu ngọt ngào Cuồng nhiệt Đề tài này tuyệt đối có thể thành đề tài cho bọn họ nói chuyện phiếm từ đầu năm đến cuối năm. Tốc độ truyền tin bắt quái của Susan tuyệt đối không thể coi thường. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lô Thị từ trên xuống dưới ai nấy đều biết Lô Nghị Phong và Tô Cảnh Lam đang yêu nhau. Nếu đã như vậy, Tô Cảnh Lam cũng không muốn che giấu, thoải mái ra vào văn phòng xếp tổng mà đàm tình thuyết ái. Thời gian nghỉ trưa đã sắp chấm dứt, hai người trong phòng Lô Nghị Phong trò chuyện câu được câu không thì quân lăng cầm hồ sơ đi vào. Xếp tổng, đây là tư liệu liên quan đến lao sâm Nếu không có gì khác lạ Chắc khoảng 3 ngày sau Hắn sẽ đến Đài Bắc À, Luân Nghị Phong cầm văn kiện Người này có thể tin không Quân Lăng bình tĩnh nói Ở châu Phi hắn có 3 tòa mỏ Hắn không muốn làm việc qua trung gian Mà tự mình thực hiện Rất nhiều thương nhân muốn hợp tác Hắn cố ý làm bọn họ cạnh tranh Nghe nói, Quân Lăng dừng một chút Đối thủ Tô Thiếu Long Đã đến khách sạn Royal Chắc chắn là muốn tiếp đón lao xâm Lôi nghị phong nghe vậy Sắc mặt hơi khó coi Tô Cảnh Lam cũng hơi biến sắc Tô Thiếu Long này lúc nào cũng thích tranh chấp với anh Nhưng không sao Lôi nghị phong chậm ổn cười cười Anh cũng không phải là kẻ dễ đối phó Ta cũng không phải là cái gì dễ đối phó nhân tôm Xem ra cô vẫn không thoát được tô ra kia Tô Cảnh Lam âm thầm thở dài Lo lắng không biết có nên nói cho Lôi nghị phong biết quan hệ Cô đã không gặp người anh cùng cha khác mẹ đó suốt 4 năm. Năm đó, cô vì giúp mẫu thần hà giận mà xúc động đến thiếu chút nữa, hủy đi tập đoàn Minh Thái. Sau này, tuy mẹ cô thành công tiến vào Tô Gia, nhưng cũng không bao lâu mẹ cô lại nghiện cờ bạc cùng các phu nhân giàu có khác đến sòng bạc Cao Vì mẹ, cô bưng tha cuộc sống ở Hồng Kông, sơ nhà một mình đi tha hương, nhưng cuối cùng đổi lại được cái gì? sau khi cô rời khỏi Hồng Kông cha cô cũng không hỏi cô sống chết thế nào mà mẹ cô cũng không muốn quan tâm cô sống ra sao thái độ của mẹ khiến lòng cô giá băng trước kia lúc nào cũng nói bà chỉ có mình cô muốn cô vì bà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net